chương 97. Đi dạo trên con đường nhỏ. Đột nhiên, thấy gia tộc trở lên vắng vẻ. Tivi em có chút bất dĩ lắc đầu. Hôm nay, đội ngũ chiến sinh của già Lâm Học viện đến ô thành thành. Mọi người trong gia tộc cơ hồ là phân nửa chạy đến xem. Lúc này tại cửa thành, sợ rằng sẽ mắc chặt cứng người. Một đám người điên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 Bất quá bọn họ chỉ phụ trách chiêu sinh trong phạm vi phụ cận xung quanh ô Tản thành. Bao gồm mấy thành thị gần đó, cho nên ngày thứ hai, khi đám người tiêu viêm chạy tới chiêu sinh. Chỗ chiêu sinh là một khoảng sân rộng. Thế nhưng bây giờ có hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng. Không khỏi khiến cho mọi người có chút choáng váng. Trên khoảng sân rộng lớn Những âm thanh ồn ào không ngớt vang lên một số người trẻ tuổi lì mạng chiến trúc tiến vào Nếu không phải hai bên bờ có quân đội của thành chủ Duy trì trật tự Sợ rằng đám người này sớm đã kích động Không để ý gì mà vọt vào Lặng lặng nhìn bình người kia Một lúc sau Tiêu viêm khẽ thở dài một hơi Vẻ mặt buồn bực lắc đầu Xem tình hình này hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông vào kiểm tra, uhm, không có cách sao? nhìn bộ dáng buồn bực của tiêu viêm, đang đứng đằng sau cùng huân nhi và tiêu mị hai làng nói chuyện tiêu ngọc nhất thời đắc ý khẽ hừ một tiếng. bảo cặp mắt trắng giả, tiêu viêm mặc kệ thái độ của làng. Tiêu Ngọc biểu tỷ có biện pháp sao Nhìn hai người lại muốn đấu võ mồm, Đứng bên cạnh tiêu mị Vội vàng cười chuyển hướng đề tài Lần này đến hồ thản thành Phụ trách chiêu sinh là đạo sư của ta Là môn sinh đắc ý của người Ta đương nhiên có biện pháp Tiêu Ngọc hết hết cái mũi thon Cười dài nói Bàn tay vung lên đi theo ta nhìn tiêu ngọc dơ chân dài gợi cảm chậm rãi bước đi tiêu viêm hướng quân nhi bất đắc dĩ giang tay quên đi không cùng làng ta sao đo nghe vậy quân nhi mỉm cười nhẹ giọng gật gật đầu cùng với tiêu viêm bước đi theo mấy người đi theo tiêu ngọc cứ như vậy vòng qua sân rộng nửa vòng cuối cùng tại phía tây Khoảng sân dừng lại Nơi này chính là mực Phía sau của khoảng sân Quân đội trang bị võ trang hạng Đứng ở đây thành hai ba tầng Hàn quang tả ra từ vũ khí Dưới ánh mặt trời Phản xạ quang mang Chó mắt Con người quét tả Qua phòng vệ xâm nghiêm ở đây Tiêu Ngọc đối với tiêu viêm Mấy người giận dò một tiếng Sau đó tự thân tiến lên Từ trong lòng móc ra một khối bài tự màu xanh biếc Cùng một trưởng quan quân nói chuyện một hồi lâu Lúc sau mới hướng đám người tiêu viêm phất phất tay Ý bảo bọn họ lại đây Trung liên quan nhân ánh mắt có chút âm lệ Đảo qua đám người tiêu viêm mới lượt Xong lúc lâu mới vung bàn tay quát cho phép qua Nghe Trung Liên quan nhân quát ra lợi Những quân nhân thân mặc thiết giáp vừa vặn để lộ ra một thông đạo nhỏ hướng về Trung Liên quan nhân cười cười cảm kích tiêu ngọc Đem bậm bài từ nhận lại Đối với đám người tiêu viêm đắc ý thất cảm Sau đó Theo Trung Liên quan quân kia dẫn đầu đi vào Đi phía sau tiêu ngọc Tiêu viêm mấy người cũng tiếp bước tiến vào thông đạo Bước bước vào trong, mọi người đều cảm thấy da tay có chút phát lạnh. Đám binh lính chung quanh không hề đổi sắc, trên thân thể mơ hồ tỏa ra mùi máu tanh khiến cho đám người tiêu viêm chưa bao giờ trải qua loại trận địa này cảm thấy có chút cấp bách khi hô hấp. Đây là những chiến sĩ đã trải qua sinh tử trên sa trường sao? Chậm rãi thở một hơi, với định lực hơn người, tiviên lên một cái cảm giác cấp bách kia trong người chậm rãi khu đuổi đi. Liếm những miệng bàn chân lúc trước mới nhún ra lại lần nữa trở nên trầm ổn hữu lực. Mặc kệ nói như thế nào thì bây giờ bản thân hắn có thực lực là tứ tinh đấu giả. Thực lực so với phần lớn binh lính ở đây không đều là cường hơn. Mặc dù kém về khí thế so với người ta nhưng cũng không phải vì vậy mà sợ hãi. Ngăn ngồi chỉ hơn 10 bước khoảng cách Đối với mấy người mà nói lại như trăm ngàn bước khó có thể đi Bước tới bước cuối cùng mọi người mới phát hiện trong lòng mặt tay mình ướt đẫm mồ hôi lại Khuôn mặt cười trở lên chút trắng bệch Tiêu Ngọc đối với Trung Liên quan nhân oán trách cười khổ nói Kha học trưởng, ngươi cố ý thử thách chúng ta làm gì? À, đây là nhược lâm đạo sư phân phó Nếu muốn chạy cửa sau, tự nhiên cũng phải có chút khảo nghiệm Các ngươi cũng không sang kẻ dưới tay ta Từng đã ôm thi thể ngủ chung Nếu thiếu định lực Chỉ đi lửa đường mà bị hủ dọa cho tay liệt Trên khuôn mặt đời đẫn của trung liên quan nhân Thắng hiện lên nét cười Ánh mắt trên nắm người tiêu ngọc đảo qua Cuối cùng dừng lại Về mặt bình thản của Vân Nhi với tiêu viêm Nhãn đồng hiện lên có chút than thở Xem ra nhược lên đạo sư Lần này thu được một ít đệ tử không tồi Tức giận nhìn trung liên quan quân khoát tay áo Tiêu ngọc lôi kéo tiêu mị Cùng với tiêu chữ gót chân như mềm nhũn ra Bước nhanh tiến vào khoảng sân rộng bên trong Bước tới giữa sân Một đại trường bồng màu xanh biếc được dựng Thành một khoảng trống hiện ra trong tầm mắt ở chỗ này tiêu viêm mấy người đã có thể thấy được bên trong không ít người tập lập đi lại tại mấy thông đạo ngẫu nhiên phát hiện mấy nam nữ thiếu liên vượt qua kiểm tra vẻ mặt hưng phấn tiến vào trong sân ngọc nhi vừa mới tiến gần đến đại trường bồng tiếng cười của một lứa tử truyền vào tai mấy người tiêu viêm một đạo bóng đỏ rất nhanh đi tới cuối cùng cười hì hì ôm lấy tiêu ngọc bàn tay tại bồng đảo của Tiêu Ngọc sờ soạn một fan trêu đùa nói: "Để bọn tiểu thư sờ xem, dạo này có béo lên hay không?" Dâm nữ cút. Khởi mắng đem nữ tử trong lòng đẩy ra, Tiêu Ngọc xoay người đối với Tiêu Viêm mấy người giới thiệu: "Đây là tỷ muội tốt của ta tại Già Lâm học viện, tên gọi Tuyết Ly đã đạt tới tứ tinh đấu giả." Nghe vậy, viêm mánh người đem mánh mắt chuyển đến vị lữ tử này một thân Hồng y khuôn mặt tiếu lệ hiện lên vẻ sang lạ mái tóc nâu dài túy kết hợp một cái đuôi ngựa trước ngực là một bồng đào đầy đặn có ngẽo mảnh Khảnh Kiều đôn hôn vảnh cao mật mà Tuy nói dung mạo của làng so với tiêu ngọc kém hơn một chút bất quá với dáng người bốc lửa lên đến cực đỉnh của làng khiến cho không ít nam nhân cảm thấy thèm thuồng Trong khoảng thời gian ngắn giới thiệu Tiêu viêm phát hiện Không ít thanh niên đã thông qua trách nhiệm Ánh mắt của không ít người đều như Không mịt mờ đảo qua ngực của nữ nhân này Thiêu Ngọc Thân mặt lôi kéo tuyết ly Xem sắc mặt của làng Hiển nhiên hai người có quan hệ không tồi Bọn họ đều là tộc nhân của ta Đây là Quân Nhi Há hắc Xinh đẹp chứ, Bất quá không cho người có chú ý với nàng. Nhân ra người ta sẽ không có hứng thú với người. Đây là Tiêu Mị, cũng rất xinh đẹp nha. Đây là thân đệ đệ của ta, Tiêu Trứ. Còn ừ. người này là. Đôi mắt nhìn vẻ ủy oải của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cắn răng quay đầu đi, thấp giọng nói nhỏ vào tai Thiết Ly. Hắn chính là tên trước kia ta nói với người đích Tiêu Viêm nhãn tình trước tiên đọc qua huân nhi và tiêu mị, tuyết ly hai mắt tỏa ra sợ hãi than hoa wow. nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật nhiều nha nếu là sau này vào ra la mộc viện không khiến cho đám lam sinh thần hồn điên đảo mới là lạ, lạ ách tiêu viêm sau khi sợ hãi than xong tuyết ly đột nhiên sững sờ ngạc nhiên nhìn tiêu viêm đây theo lời ngươi nói là biểu đệ vẫn dừng lại tại tam đoạn đấu khí sao lớn lên rất tuấn tú a a Đâu ngọc vé miệng la lên hung hăng nhéo thiếu nữ lắm miệng bên cạnh sắc mặt có chút hổ thẹn xấu hổ nhìn tiêu viêm giải thích ta cũng không nhắc chuyện của ngươi với người khác chỉ là trong một lần mộng nói nhảm bị lữ nhân này biết mà thôi nhíu mày tiêu viêm biếu môi Bước mặt trêu tức nói ngươi làm mơ cũng nghĩ đến ta Chúng ta tựa hồ lúc nào có quan hệ tốt như vậy Năm đó tựa hồ chỉ sờ sờ vuốt vuốt Cấm miệng cho ta Nghe tiêu viêm nói thế Tiêu Ngọc trên khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ Đôi chân dài gợi cảm kia hung hăng đá bảo tiêu viêm Tùy nghiêng người né tránh Thu hồi được điểm lợi tức này Tiêu viêm vớt vớt tay cũng không giễu cợt làng lửa Ngươi sợ soạn cái gì Không phải sờ soạn Ngọc Nhi đó chứ Tuyết Ly vẻ mặt tò mò hỏi Lại bị Tiêu Ngọc hung hăng véo một cái Ngọc Nhi Người hảo nhân tâm nha Dĩ nhiên đối với tình nhân cũ hạ độc thủ Đưa cái cổ tay bị véo đỏ lên Tuyết Ly hai mắt hơi lướt ngâm ngâm Nhìn Tiêu Ngọc Đừng đùa nữa. Ta còn muốn dẫn bọn họ đi trang nghiệm Giờ khóc giờ cười đẩy Tuyết Ly ra Tiêu Ngọc cười mắng Hề hề Đi thôi Đi theo ta Ta mang bọn ngươi đi Sắc mặt thu hồi lại vẻ Nhưng muốn khóc Tuyết ly vừa muốn xoay người cước bộ đột nhiên đình trệ Nghiêng đầu nói Nga Được rồi Quên nói cho ngươi biết Lần này theo đội ngũ chưa sinh Là bố tinh kia cũng đi theo Hơn nữa trên đường đến đây Hắn đã tấn cấp tứ tinh đấu giả Nghe vậy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 Nhìn ta làm gì? Đừng nói là muốn ta giả thành bạn trai của ngươi, ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng không muốn làm." Nhìn ánh mắt của Tiêu Ngọc tư viêm khôn khéo, sao không biết chủ ý của nữ nhân này? Nhất thời cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của nàng, nghênh ngang tiến vào trứng bồng phía trước bước đi. "Ách, Ngọc Nhi mị lực của ngươi hình như hơi bị thấp." loại chuyện tốt này trong học viện không biết có bao nhiêu người tranh nhau để vỡ đầu làm tiểu gia hỏa này dĩ nhiên lại không để ý đến ngươi nhìn bóng lưng tiêu viêm tuyết ly tựa hồ có chút không thể tin nói oán hận cắn chặt răng tiêu ngọc căm giận nói tên kia chính là quái thai như vậy như thế nào có thể dùng lẽ thường để xem xét trừ bỏ yêu nữ dị thường trong gia tộc học viện ngươi đã gặp qua ai Trong vào một năm, từ tam đoạn đấu khí tăng lên, tam tinh đố giả chưa Nghe vậy, tuyết ly miệng khẽ nhếch thân sắc đang cười hiện lên vẻ kinh sợ, là cũng không có nghĩ tới, hoặc nhìn thiếu liên thanh tú này, dĩ nhiên như thế nào lại có được thiên phú kinh khủng như vậy. Vẫn theo tiêu ngọc thuyết, như thế nào lại là vế vật của gia tộc.